Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ở đâu ai mà biết được. Bà Mạnh cũng cười rồi ân cần bảo châm. Bác ạ, thì bác thấy thế này nha. Bố cháu nói cũng phải. Châu ta ăn cỏ đồng ta vẫn hơn. Lấy người bên đạo, người ta khó khăn lắm. Bố mẹ cháu mà không chịu theo đạo của người ta thì không khéo bên chồng cấm cháu về thăm cơ đấy. Ông Mạnh đứng ở giữa khung cửa vừa tham gia câu chuyện trong bếp mà vừa có thể theo dõi khách hàng vào ra phía trước. Nhân lúc quán vắng, ông kéo cái ghế ngồi nghỉ và hỏi Trâm. Thế cậu ấy dạy học hay sao mà xưng là ông giáo, hay là bên đạo người ta gọi như thế? Trâm chưa kịp trả lời ông Mạnh, thì ông lại đặt ra câu hỏi. Mà cậu ấy bảo là có biên thư hẹn gặp cháu ngày hôm nay, cháu có nhận được thư của người ta hay không? Kể cũng đáng thương, ở xa quá bỏ công xuống đây rồi lại về không? Trâm chớp mắt như một phản xạ, biểu lộ chút hối hận trong lòng. Thư của Thông thì cô không nhận được Bởi nếu được cô đã viết thư trả lời Chắc hẳn ông Cảnh đã giấu thư của Thông Bởi ông muốn Thông cắt đứt mọi liên lạc với con gái mình Để Trâm yên tâm làm ăn kiếm tiền nộp cho ông Ông Mạnh nhắc lại câu hỏi Cháu à, cậu ấy dạy học hay ở trại định cư hay sao hả cháu? Câu hỏi trì triết của ông Mạnh làm Trâm bứt dứt Lúc nãy ông vào báo cho cô biết là Thông xuống tìm Trâm không muốn gặp lại Bởi hình ảnh ông giáo làng đang nhạt dần trong đầu cô, không còn là thần tượng cao vời vợi như hồi ở trại nữa. Nhưng bây giờ thông bỏ đi, cô mới thấy ái náy nhớ lại những câu thể ước của mình cách đây mấy tháng. Cô chớp mắt đứng dậy làm vài động tác cho đỡ mỏi cổ rồi kể. Thưa bác, anh ấy dạy học, dạy lớp nhất trường tiểu học Tân Hạ. Anh ấy học giỏi lắm đấy, cả trại không ai bằng. Nhưng mà tại vì không có lớp cao hơn cho anh ấy dạy, Cháu bảo cháu nghe bảo là đỗ tú tài Pháp từ ngoài Bắc cơ. Đáng lẽ là đã học làm quan rồi, nhưng mà anh ấy thích việc đạo nên ở lại với mấy ông Linh Mục. Ông Mạnh vốn nể người học thức, lại mong cho mấy đứa con mình thành công trên đường khoa bảng, nên cảm thấy hơi hối hận, đã hất hồi thông. Ông cũng ngạc nhiên là người đã có tú tài Pháp mà sao lại chịu quen người tầm thường như châm Ông nói, ừ, đỗ tú tài Tây từ ngoài Hà Nội thì giỏi thật. Thế mà cháu trả nói trước để bác mời cậu ấy ăn bữa cơm. Giá biết trước thì trưa nay cậu ấy ăn, bác không lỡ lấy tiền. Trâm cười, ngồi xuống cầm con dao lên và nói. <cười> Vậy là hãy cứ ai mà có bằng tú tài thì bác cho ăn không trả tiền hả? <cười> Tại cậu ấy là người quen của cháu đấy chứ. Rất lời, ông đứng dậy bước lên nhà vì vừa thoáng thấy có khách bước vào. Buổi tối hôm ấy như thông lệ ngày Chủ nhật, quán đóng cửa vào lúc 10 giờ, nghĩa là trễ hơn ngày thường khoảng một tiếng trầm thu xếp công việc rồi vào buồng tắm trước mọi người bởi nhà quá đông mà chỉ có mỗi một phòng tắm, chờ đến phiên mình thì có khi mất ngủ. Căn phố của ông Mạnh ba tầng, dưới cùng tầng chính là hiệu ăn. Tầng thứ hai là buồng ngủ dành riêng cho vợ chồng ông, trong đó có kê cái tủ gỗ lớn để quần áo và cái tủ sắt đen đựng tiền. Đúng ra thì ở tầng này ông cũng còn một căn phòng khách khá rộng, nhưng bây giờ ông không tiếp ai ở đó nữa. Mà dùng làm nhà kho, chứa dụng cụ hoặc hàng hóa dự trữ, phục vụ cho nhà bếp Trên cùng là tầng thứ ba giang sơn của ba cậu con trai, Long Ly Quy Mà ông bà Mạnh đặt hết kỳ vọng vào tương lai khoa bảng Suốt ngày ông chỉ thúc dục các con đèn sách Chứ không bắt phải động tay đến bất cứ việc gì lớn nhỏ Đúng ra thì ông Mạnh, còn cô con gái út là Phượng Cho đủ bộ Long Ly Quy Phượng Nhưng không may, lúc mới vào Nam, con bé bị thương hàn và chết ở nhà thương chợ giấy. Long, người con thứ nhất 19 tuổi, vừa đỗ thú tài toàn phần, mở một cánh cửa lớn cho tương lai cuộc đời, bởi vào thời ấy, phần lớn các ngành đại học chỉ cần ghi danh mà không phải thi tuyển. Đứa con thứ hai là Ly, đang học đệ tam ban A vì dự trù theo trường dược sau này. Năm ngoái, khi đỗ bằng trung học để nhất cấp hạng bình, Ly được bố, cho chiếc vélo Solex và cây đàn guitar đắt giá mua đường Hồ Văn Ngà. Ban ngày ly học trường Nguyễn Bắt Tổng, buổi tối học thêm môn guitar classic ở trường Quốc giám nhạc trên đường Nguyễn Du, bên hông vườn tao đàn. Thằng Út là quy mới lên đệ tử nhưng tương lai cũng đầy hứa hẹn vì môn nào cũng được xếp điểm cao. Nó cũng muốn đi học đàn vào buổi tối như anh nó, nhưng ông Mạnh thấy không cần thiết. Ở xã hội này, đàn không nuôi được thân mảnh bằng tốt nghiệp trường âm nhạc chả có nghĩa lý gì so với mảnh bằng trung học hoặc đại học. Ông nhấn mạnh với con: Cứ đỗ tư tài như anh Long mày đi đã, rồi muốn học đàn học địch gì hãng hay, không có tư tài là vứt bỏ hết, đi ăn mày, nghe chở? Vì chưa đủ tuổi chạy xe gắn máy cho nên Quy vẫn phải đi học bằng xe đạp. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net